Các bạn đang nghe tại audio.net Hướng về viết lơi tổng nề mặt cũng giúp nhau việc lớn. Bởi vì lúc trước ôn ào khi náo tin đồn không ngừng, cho nên hôn lễ ngày đó trừ chỗ rể cô dâu được chú ý. Lời húc nhật cùng với thầm điệp y vừa tính hôn mới là tiêu điểm khiến mọi người chăm chú nhìn hơn. Nhóm chị em gái của Lô Chi phàm tự nhiên cùng với hắn đứng chung một trận tuyến Bọn họ từ nhỏ tình cảm cũng rất là thân thiết. Chết cũng sợ không bộc lộ về mặt đối lập với thẩm điệp y mà cảm thấy xin lỗi. dù sao cô ấy cũng không đủ thông minh, không xứng với anh của chúng ta. Hai em gái của Lôi Chi Phàm, Lôi Chi thiên và Lôi Chi Nha miệng đồng thanh ủng hộ anh cả của mình. Rồi sao cánh tay cong vào bên trong mới là phải. Chỉ là làm người ta kính sợ chính là người anh họ, Lôi Lão Hổ, Lôi Húc Nhật lại đang an vị tại bàn bên cạnh. Họ thật sự không có dũng khí làm như không thấy, chỉ có thể nhắm mắt kéo khách vượng hề cùng đi vào chào hỏi. Đây là lần đầu tiên quách phận hề Nhìn gần thấy đôi chị em xinh đôi Nghĩ thầm hoàng tử công chúa trong đồng thạnh Bộ dáng liền là cái này đi Cô tin tưởng thẩm thiếu dương đối với cô Là không lưu lại cái ấn tượng gì Bởi vì anh chỉ ngừng đầu Nhìn họ một cái hiển nhìn đối với chị em nơi ra không có hứng thú Mà chỉ lo lắng ở bên cạnh Cùng với thầm diệp y nói chuyện Lần thứ hai gặp mặt là cách nhau Một năm rưỡi Hồn lễ của lời húc nhiệt cùng thầm diệp y Tăng cấp với sang vai lãng mạn Thanh lịch cùng với Long Trọng Mặt mũi của tập đoàn đế cánh sao mà lớn Rồi chính thương tất cả Làm cho ra danh sách hào người nào Cũng sẽ không tham dự đi Liên cùng với Quách Tổng Diên Cũng dẫn theo cả gia đình đến tham dự Thịnh Yến Bán Đích Thị là mặt mũi của thẩm Đại Lão Gặp qua thẩm Điệp Y Hóa Trang Cô dâu đẹp tuyệt trần Ai còn có tin tưởng sẽ thắng nổi cô ấy đây Tần cách tham dự hội nghị Bàn luận xoan xao chỉ có một câu Lôi chi Phạm chính là một tên đần độn. Một khắc kia, Vượng Hề giống như gặp được sự quyết tâm của thẩm Tiếu Dương. Anh ấy nhất định sẽ giúp Điệp Y thở ra một hơi. Phượng Hề không hiểu vì sao mình lại thoáng qua ý niệm như vậy. Cô đối với thẩm Tiếu Dương không thể xưng biết nha. May là chị dâu họ là Phương Lâm Tân không có thấy một màn này. Chị ấy vừa mới mang thai nghe nói nội mẹ rất là nghiêm trọng không có tới tham gia. Không cần dùng rốn người đoán, đây cũng đã đưa tới không ít lời ra tiếng vào. Bởi vì người nhận chán sao mà nhiều chứ? Không có nói xấu người khác mấy câu Thì miệng sẽ bị nhột Phượng nghề chỉ gặp qua chị dâu họ hai lần Phần lớn là từ trong miệng của lôi chi nha Nghe được Bọn họ sau khi cưới từng ly từng tí Anh họ cùng chị dâu cần thay thường nổi lên tranh chấp Nhưng sợ cho lôi tổng nghe thấy được Thật may là rốt cuộc cũng đã mang thai rồi Người có tình sẽ thành người nhà sau Vấn đề thực tế liền bắt đầu từng cái xuất hiện Lôi chi phạm cùng với phương Lam Tân Cũng trốn công thoát công siềng thế lực Phượng Hề chúc phúc cho bọn họ có đủ sáng suốt nhất nhất để mà vượt qua Yêu được anh oanh liệt liệt thì như thế nào chứ Đem nhiệt tình suốt đời một lần thiêu đốt đến phát sáng mà nóng lên Còn lại là cái gì nữa đây Lưu lạnh một nắm cho tạm nóng Vẫn là không biết tăng thêm quầy lùa tình thống sao Đây không phải là tình yêu trong lý tưởng của vượng Hề Thế nhưng cái gì là tình yêu lý tưởng trong đầu của cô đây Cô không biết Nhưng Tuyệt không bao hàm là xe mắt ở bên trong 22 tuổi Thiên trì kiều nữ Làm sao có thể đi xem mắt chứ Bà mẹ cũng tuyệt không đồng ý Chỉ là để lại một tiếng cười đi Thế nhưng bà mẹ lại đồng ý rồi Người nào khủng long Hoặc là chưa phát giới điều kiện thối nát vừa đến để muốn xem mắt đây Cứ nhìn động não động đến trên đầu của cô Còn biết được ánh mắt của quách phượng hề cô cao Còn có mấy đàn ông Cô có thể xem phải trong mắt sao hả Nhưng là lại thái tử gia của tập đoàn đế Khánh thần thiếu dương ư Xem mắt cô phải kết hôn đi nói xem mắt quá là cổ hờ rồi Người trai tuổi sẽ phải xích Chủng bối hai bên nền khéo néo an bài Tờ dịp các kịch Mỹ ảnh Tần diễn ở Đài Bắc Mua một lạp sẽ bé xem đắt tiền nhất Hai người hai nhà đúng giờ xuất hiện Cùng thưởng thức nhạc kịch được ưa chuộng này Dĩ nhiên đôi trai gái nhân vật chính xem mắt Đã bị kẹp ở giữa Không thể không ngồi cùng một chỗ Người bên thầm thiếu Dương đơn giản Tham dự chỉ có thầm Đại Lão Cùng với một đôi vợ chồng mới cưới Là nơi húc nhật và thầm Tiệp Y Vừa bản trang mật trở về Quách vượng nghệ trở cha mẹ đi cùng Anh cả cách học hoàn cùng với chị dâu Anh hai cách y chí Cũng đều không ý muốn bỏ qua vừa kịch hai này Cùng ở Quách gia còn có Càng già càng dèo dai là bà nội Quách Cùng với tâm tình có chịu trở về nhà mẹ Lại hai ba ngày là người cô Quách tiến khoa Đối với cửa hôn sự này Quách Trần Nhã Văn trong lòng Là vạn phần đồng ý Còn đề cập tới thần thiếu dương là một tiên tài Là người cơ kế của đế khánh người trong nhà đơn giản, cháu gái và đi trên không cha mẹ chồng dưới không cho gì chú bác chị em bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.